Mừng môn lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ Một bài thơ chiều mến, ăn, tình được nét đơn sơ Hân hoan lời tụng ca đón đón dâng Chúa đêm nay hát cho muôn thế hệ Hãy người ca không mòn thiên Chúa Ông trời Chúa thương con người thương ôi tình, tình Chúa chẳng nhạt, nhạt phai cháy tim thờ cha đời cha ca mến yêu muôn cho con mùa hồng ân yêu mến như ngày qua đến tình ngài như trời sáng soi đường nhịp bước em về hôn hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm nay hát cho muôn thế hệ thấy ngời ca hồng ân thiêng Chúa thiên trời Chúa thương con người ôi tình Chúa chẳng nhạt phai cháy tim thờ cha lại cha Hôm dâng Ngài tình yêu năm tháng đã dần nhạt phai Tình Ngài như hạn nắng thông hồng lại trái tim này Dông tư một chiều xưa đoan hư mến ngày ngàn thư Nhiều lần phiêu bát mất trên dòng đời sống xa đưa Hân hoan lời tụng ca đoan Con dâng Chúa đêm nay Hát cho muôn thế hệ Hãy ngời ca hồng ân tiếng Chúa Muôn đời Chúa thương con người Ôi tình Chúa trăng nhạt vai Trái tim thờ tráng lại Tình ca mến yêu muôn đời Thân lời Tùng ca đôi con dâng chúa đêm trời hát cho muôn thế hệ hãy ngợi cao anh thiên chúa muôn đời chúa thương con người Ô tình chúa chăng nhạt khoai nhạct tim thờ cha dài tình Ca